Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả, Vương hiệu lỗi, do Diên vị, diễn đọc. Quyển 3, chương 41, được viên thiệu tín nhiệm, đã có đất dừng chân. Mùa đông năm sơ bình thứ hai tức năm 191. Một chuyện bất ngờ nảy sinh mà quần hùng không thể ngờ được, do chiến tranh địa phương và các thế lực các cứ áp bức lâu dài. Dân chúng khổ sở không sao chịu nổi đã lần nữa dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn nổ ra. Nói tiếp khởi nghĩa khăn vàng trước đó, Thanh Châu thứ sự tiêu hòa. Thực còn nhu nhược bất tài hơn hàng phức. Ông ta ngồi trấn thành lâm tri, nhưng không đủ năng lực và can đảm cầm quân chiến đấu. Hàng ngày chỉ biết cầu đảo thần linh phù trợ, lại xây quân Hát Sơn ở Ký Châu, nhưng lúc sông Hoàng Hà đóng băng, đánh sang, hợp với giặc khăn vàng ở Thanh Châu, bèn xây người làm hãm băng hoàng rốt cuộc lại khiến thuộc hạ ly giáng binh mạ tang tác sau cùng tiêu hòa mắc bệnh chết trong nỗi sợ hãi thành châu rơi vào cục diện như rắn mất đầu dư đảng khăn vàng nhân đó chấn hưng khí thấy tập kích thành trì đánh phá địa vương tụ tập 30 mươi vạn quân vượt hoàng hà lên phía bắc dự định hồi họp với quân hát sơn giặc khăn vàng quân hát sơn Quân Bạch Ba ở Thanh Châu đều có thực lực mạnh Nếu ba cánh quân này liên hợp thành một Sẽ khiến một vùng lưu vực sông Hoàng Hà Rơi vào tình trạng không thể phản hồi Trước sự uy hiếp lớn từ Bạch Tính Các lực lượng các cứ địa phương phải tạm thời thỏa hiệp Cùng nhau chiến đấu trấn áp quân Khởi Nghĩa Công Tôn Toản dẫn ba vạn quân kỳ tinh nhuệ đi xuống phía nam Đại phá và khăn giàn ở Đông Quang Rồi lại truy kích đến bên bờ Hoàng Hà giết giết được ba vạn quân khởi nghĩa, bắt sống được bảy vạn người. Sau khi quân Khang Vàng ở Thanh Châu vượt sông lên phía bắc thất bại, để chuyển hướng về phía tây, xâm phạm Duyện Châu. Thời điểm này các quận ở Duyện Châu đều không mấy khả quan, Trần Lưu, Đông quận bị các bộ phận Khang Vàng của Vu Độc, Bạch nhiễu Mục Cố, hơn 10 vạn tên xâm phạm Quấy Diễu, trực tiếp y hiếp đến hậu phương của ký Châu. Chỉ cần hai cánh quân Khang Vàng này hợp lại, Viên Thiệu sẽ dĩ viễn không được yên Trong những ngày này Tào Tháo luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của Viên Thiệu Tuy xa kỷ tướng quân Cố giữ vẻ trang trọng im cẩn Nhưng trong ánh mắt nét mặt Vẫn dần lộ rõ sự lo phiền Ông ta đang mang tâm bệnh Phải trừ bỏ quân khởi nghĩa Nhất là quân khởi nghĩa ở Duyền Châu Hiếp chí tài đề nghị Tào Tháo Lấy danh nghĩa là bằng hữu cũ mời Viên Thiệu xong danh mình uống rượu Phải giải quyết việc này Trên bàn tiệc Mạnh Đức, xin mời, viên thiệu dường đã bỏ hết những lễ nghi quan cách. Tối nay, ông ta đã cạn liền hơn chục chán, bây giờ lại đổi cách làm chủ, rót rượu cho Tào Tháo. Tào Tháo cung kính nâng chán, nhưng chỉ nhấp một ngồng nhỏ, đã uống nhiều rồi, y sợ mình uống thêm nữa không cẩn thận, sẽ thốt ra những lời không nên nói. Duyện Châu tuyệt không thể để mất, viên thiệu lại uống một hốc cạn chén rượu, ông ta vốn là tự đệ thế gia tính cách thâm trầm uống rượu kiểu này là rất hiếm thấy việc ta cần làm hiện giờ là đánh bại công tôn toản thống nhất hà bắc nếu trong lúc ta đánh nhau với công tôn toản giặc khăn vàng từ sau lưng lại đâm lén một đau ngu huynh ta coi như đi đời ngu huynh đã lâu rồi không nghe viên thiệu xưng hô như vậy chỉ quen nghe bản tướng quân thôi được rồi vì câu ngu huynh này của viên thiệu ta không phải nói mấy lời hay ho mới được nghĩ đến đó tào tháo lại nhấp một ngụm rượu rồi tư tốn nói bản thơ huynh tiểu đệ có mấy câu thật lòng muốn nói với huynh xem đệ nói kìa tình hình hiện tại đã thế này hai huynh đệ ta còn không thể dốc hết tâm tư nữa sau tối nay quả nhiên viên thiệu khác hẳn bình thường còn chưa cợt lườm tào tháo tào tháo nhìn quanh đại trướng trống không ngoài y và viên thiệu đang ngồi đối diện nhau thì chẳng có bất kỳ ai khác viên thiệu một mình đến doanh uống rượu xem ra ông ta thực sự muốn dốc hết tâm can nhớ năm xưa khi toàn tộc ta lương liễu tới vụ án tốt hậu lần thứ hai vì kinh làm quan chẳng phải ta cũng từng đi tìm ông ấy giúp bầu tâm sự sau khi đó ông ấy có chân tâm chân ý với ta không thôi được chuyện xưa không so đo nữa tối nay hãy nói chuyện tối nay thôi bản sư dù ai đề nghị huynh tiến đến chỗ nào huynh cũng phải thận trọng tào tháo hết một hơi dài đến phía đông lấy thanh châu cũng được Tiến về phía Tây, lấy tình châu cũng được, bắt phạt công tôn toản cũng mặt, tạm thời không nên lo nghĩ đến. Viên bản sơ hơi bất ngờ, vì sao? Bởi ký châu của Huynh vẫn chưa ổn lắm đâu, lần này Tào Tháo đã dốc cạn chén rượu, suy cho cùng và khác Sơn vẫn là đại hòa trong lòng Huynh. Bọn vô tích sự ấy thì làm được gì, trong lòng viên thiệu, hiểu rõ nhưng vẫn cố ý và nói vậy. Bọn chúng tuy không làm được gì Nhưng cũng đủ để làm hỏng việc của Huynh Huynh chắc rõ hơn đệ Hôm Huynh đuổi hàng phức Động sát đã nhận mệnh một người Tên là Hậu Thọ đảm nhận chức Ký Châu Mục Trái đó hiện đang ở trong đám quân hắc sơn Nếu có ngày bọn chúng Nhân khi Huynh giao chiến với công tôn toản Ngầm tập kích Ký Châu Cướp mấy tòa thành trì Sau đó đưa Hậu Thọ vào Dạy Huynh lo mặt trước Hay lo mặt sau đây Viên thiệu không biết làm sao Đưa tay so so lên má Cho nên quân Hát Sơn nhất định phải đánh, hơn nữa còn phải đánh bại. Đánh cho chúng tàn xã không còn gọi là đội quân nữa. Thứ nhất là để củng cố vị trí của Huynh, hay là để thu nạp dân phu bách tính, giúp Huynh có dân cư, đông rút, có lương thảo tích lũy. Đệ nghĩ chỉ năm ba năm có thể có thay đổi lớn, tào tháo tươi cười nhìn phiên thiệu. Trong vòng dâm ba năm, phiên thiệu bỗng lầu rõ vẻ thương cảm, Ngưu huynh đã quá tuổi bất hoạt rồi còn được mấy lần dầm ba năm nữa tóc mai cũng đã bắt đầu chuyển bạc nhưng viên thiệu ngừng lại giây lát ta sẽ suy nghĩ về ý của đệ tào tháo đứng dậy rót đầy chén rượu cho viên thiệu bản sư có những chuyện muốn gấp cũng không được vậy sao đệ còn đề nghị châu ngu đi đánh dự châu viên thiệu cầm chén rượu vừa rót đầy uống cạn châu nhân minh còn lâu mới là đối thủ của tôn kiên nếu chẳng phải huynh đệ chu thị và lưu biểu ở kinh châu Dương Châu giúp đỡ chống địch Hắn đã bị Tôn Kiên đánh thang rồi Huynh phải tìm cách bảo nhưng Minh tiếp tục kiên trì Dù có không đánh được dự Châu cũng phải đánh Không cầu có công Chỉ cầu không mắc lỗi Tào Tháo nói về ẩn ý Nếu Tôn Kiên chiếm được dự Châu Tất sẽ có thể đánh thẳng Phu Duyện Châu Đến lúc đó chúng ta sẽ hỏng hẳn Có kẻ Viên thiệu ngửa mặt lên trời cười lớn chén rượu vừa rót tung tóe hết cả Để cứ nói thẳng là viên công lộ cho rồi. Huynh dám nói chứ đệ không dám. Kẻ sơ không thể ly gián người thân. Tào tháo lẩm bẩm nói. Huynh đệ tốt của ta. Đệ đệ. Viên thiệu cười. Cười mãi. Nước mắt chợt trào ra nơi khóe mắt. Từ nhỏ đến lớn. Bất cứ cái gì ta cũng nhường hắn. Hắn cướp con quay của ta. Ta cũng nhường hắn. Hắn đòi ngồi tiệc cổ chính. Đuổi ta ngồi tiệc cổ cuối. Ta cũng nhường hắn. Hắn đòi làm hộ bông trung lan tướng. Ta cũng muối mặt đi sinh hạ tiếng, Biết làm sao được. Hắn là do bà chính thức sinh ra. Còn ta là con tiểu thiếp. Có thể nhịn được, ta đều đã nhịn. Nhưng đến lúc này, hắn... Bản sơ, huynh sai rồi. Tào Tháo chào mày. Không, ta chỉ thấy hơi buồn thôi. Nhưng ta không hối hận. Vì ta không nợ hắn. Viên thiệu so so mặt. Điều gì ta cũng có thể nhịn. Nhưng không thể nhẫn nhịn được việc hắn nói ta không phải là người của viên gia hắn không thể xỉ nhục mẫu thân ta mẫu thân thứ tình cảm quân quýt khiến họ trở thành bằng hữu lại trỗi dậy 18 năm trước trong nắm tang của hậu quản hai người bọn họ đàm luận quốc sự tâm tình với nhau khi đó đều là thanh niên phong lưu tiêu sái con quan cựu khanh nhưng nay đã không còn như trước triều đình chắn con quê hương cũng mất hai trái tim tự do tự tài khi ấy cũng dễ tan nát giờ chỉ còn hai kẻ trung niên sâu đã đốm bạc hai tướng quân tay đã nhóm đầy máu đỏ trầm ngâm hồi lâu viên thiệu đã tính táo hơn nhiều bảo công tôn toản đã sai đệ đệ là công tôn việt dẫn quân trợ tôn kiên chỗ châu nhân minh sẽ càng khó đánh sau cơ, lưu bá an có một con trai là lưu họa nhận chức thị trung trong triều hắn ngầm trốn khỏi trường an định rằng đến u châu xin phụ thân dẫn quân cứu giá tào tháo cười nhăn nhó cha con lưu ngu dù có tâm cũng chẳng thể có lực để làm Bản thân còn bị công tôn toản bức đến đây, Sao để tâm được đến hoàng thượng nữa? Đệ, nghe ta nói xong đã. Viên thiệu xua tay ra hiệu cho Tào Tháo chú ý nghe. Lưu Hòa trốn khỏi Trường An, nhưng không qua nổi Hà Nam, đành tìm đường vòng qua Nam Dương, kết quả bị công lộ bắt lại. Hắn viết cho Lưu Ba An một phong thư, nói con trai ông ta đang ở chỗ mình. Hai bên cùng cử binh cần vương, Lưu Ngu không còn cách nào. liền phái mấy ngàn quân binh tới chỗ hắn, Kết quả Công Tôn Toản lệnh cho đệ đệ là Công Tôn Việt cũng dẫn quân đi ngầm câu kết với công lộ thu nạp hết quân của lưu Ngu. Hiện đội quân ấy đang từ Nam Dương tiến lên đã hợp lại với quân Tôn Kiên cùng tứ chiến với Châu Nhân Minh rồi. Bắt giữ nhi tử người ta thật là vô sĩ. Khi ấy Tào Tháo đã chẳng còn để ý đến quan hệ huynh đệ giữa Viên Thiệu và Viên Thuật nữa. nay Công Tôn Toản đã kết minh với công lộ Tông Kiên lại là vũ khí giết người của hắn. Viên thiệu thở dài. Còn chúng ta thì sao? Lưu ngu ở U Châu quá nhu nhược. Xem xa sớm muộn cũng bị công tôn toàn nước sống. Lưu biểu ở Kinh Châu lại quá xa. Chỉ có thể hạn chế công lộ từ phía sau. Hơn nữa ông ta ở Kinh Châu cũng chưa ổn định. Vốn có thể nhờ trương mạc hoặc bào tính chiêu quân đến dự châu giúp chúng ta chống đỡ. Nhưng đám chặt căn gian đáng khét kia đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Vì sao bọn chúng lại không xuống phía Nam, gây rối? Tào Tháo thấy rượu uống cũng đã đủ, nên bàn vào việc chính, vội dò hỏi. Bản sơ, Huynh cho rằng chiến sự ở các quận Diện Châu sẽ ra sao? Không lạc quan lắm, phiên thiệu chấp chấp miệng. Trương mặt ở trường Lưu quá nhu, Trương Siêu lại quá gương. Huynh đệ họ, lo chính sự, trị dân còn được, chỉ dùng binh đánh trận thì không ổn. Còn Vương quan ở Đông Quận, nghĩ đến ta bực, có cộng về Đông Phủ Dương như con rùa rụt cổ không dám đến trận với giặc. Thật chẳng hiểu tại sao trước kia Lưu Đại lại chọn hắn ta. Đông quận Thái Thú vốn là kiều mạo, như khi đóng quân ở huyện Toàn Táo. Duyện châu thứ sự Lưu Đại vì cấp đoạt lương tạo để giết ông ta. Tự lập thân tính là vương Quang lên làm Đông quận Thái Thú. Người này thực không làm nổi chức ấy. Tào Tháo cố kìm nén tâm trí đang căng thẳng. Dương buộc miệng nói, đệ sẽ đi Đông quận giết giặc, có được không? viên thiệu tự hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hai mắt nhìn chầm chằm vào Tào Tháo, giây phút ấy, tim Tào Tháo như ngân đập. Cũng được. dừng lại hồi lâu, viên thiệu mới gật đầu. Tào Tháo thở phòng một hơi, nguyện vọng chờ đợi suốt thời gian dài, cuối cùng đã có thể thực hiện rồi. Nhưng... Viên thiệu dừng lại có điều nghi vấn. Mạnh đức đậy rời khỏi Hà Bắc. Ta sẽ mất đi một cánh tay. Bản Sư huynh. Lần này tiểu đậy đi không chỉ có một việc là dập chặt khăn vàng tào tháo sợ viên thiệu sẽ đòi ý, vội đem những lời đã suy nghĩ ngày đêm ra trình bày, để nghĩ thế này, không biết có đúng không. lưu đại kia, chẳng cần biểu tấu mà tự lập dương quan, làm đông quận thái thú, hình như có ý độc chiếm Duyền châu. viên thiệu nghe tào tháo nói vậy, lập tức lộ rõ vẻ hồ nghi. lưu công sơn chắc không có ý đó chứ? ông ta độc chiếm Duyền châu còn tốt đấy, nếu ông ta bị viên thuật lôi kéo, phía nam hoàng hà, từ bảng thành thu huynh trưởng tất sẽ họa vô đơn chí đã dậy chi bằng để đệ đệ đi đánh khăn vàng ở đông quận đợi sau khi bình định phía đông liên kết với trường mạc phía tây hòa hợp với bảo Tính, ba người chúng đệ hợp lực bảo vệ duyện châu tào tháo lại định rót rượu cho viên thiệu nhưng thấy vẫn còn chưa nửa chén nên lại đặt xuống từ Dự châu đánh lên ký châu phía bắc tất phải qua duyện châu nếu chẳng may châu ngu chiến hại, Dự châu mất hẳn đường lên mạng bắc bị viên thuật tôn kiên mở thông vậy để sẽ hợp lực cùng trương mạc bào tính ngăn chúng ở ngoài diễn châu lập thành giải bình phong cho huynh trưởng ngăn cách hoàn toàn vùng hà bắc huynh trưởng sẽ có thể chuyên tâm đối phó với giặc hát sơn và công tôn toản hay hay cách này hay lắm viên thiệu đứng bật dậy phong qua bàn nắm chặt cánh tay tào tháo trương mạc trị dân để đến trị quân bào tính thiện chiến ba người cách đệ mỗi người giữ một quận liên thủ chiếm hoàng hà vì còn lo sợ vì viên thuật, tung kiên nữa. Lần này viên thiệu thật sự là cười vang, vui sướng. Tào Tháo nhìn viên thiệu cười, không dám nói thêm câu nào. Bởi y quá hiểu tính cách của viên thiệu. Chỉ cần mình có chút xíu hành động khoa trương nào, sẽ lập tức bị nhìn thấu ngay. Nên Tào Tháo chỉ cúi đầu uống rượu. Cố tỏ vẻ buồn rầu viên thiệu thấy Tào Tháo chào mày, bất chắc liền hỏi. Đệ lại có chuyện gì buồn? Hay, tuy đây là cách của đệ, nhưng đệ đã không dám chắc mười phần Năm xưa Bình Định phán tạc ở uyển Thành Để đã tận mắt Chứng kiến sự dụng mạnh của Tôn Kiên Đó đúng là kinh địch dạy Tào Tháo vừa nói vừa cố ý cắt đầu lệ lưỡi Sao đệ Không tin tưởng mình thấy Việc đông quận, diện châu Không đệ thì ai làm được Rõ ràng Việc Tào Tháo xin viên thiệu Nhưng giờ đây lại trở thành viên thiệu yêu cầu Tào Tháo Tiểu đệ Cố gắng làm vậy Tào Tháo đứng dậy thi lễ Viên thiệu mỉm cười gật gật đâu Thế này đi lâu nay ta đã chẳng thuận mắt với tên vương quan kia nay ta nhận mệnh cho đệ tiếp nhận chức đông quận thái thú công việc thuận lợi đến mức ngay bản thân tào tháo cũng không dám nghĩ tới ý tào tháo là sau khi đến đông quận bình định khăn giang sẽ quay lại trừ vương quan nay được câu này của viên thiệu tào tháo đã danh chính ngôn thuận bất được bao nhiêu việc chỉ cần đệ chẳng đứng được công lộ và tôn kiên đệ sẽ có không đầu trong việc bình định hà bắc của ta Viên thiệu bước mấy bước trong đại trướng Ngày sau Ngô huynh đắc chí Nhất định sẽ không để đệ thiệt thôi Đa tạ tướng quân đã vung vén Lúc nào gọi viên thiệu là hình trưởng Lúc nào gọi viên thiệu là tướng quân Tào Tháo đã nắm rõ như lòng bàn tay Viên thiệu kéo y ngồi xuống Rót đầy chán cho cả hai Chúng ta cùng cạn Tào Tháo hào sản làm theo như lời Ngô huynh cho đệ xem cái này Vừa nói viên thiệu vừa cởi chiếc túi da Ở bên hông lôi ra một tấm ấn đồng vuông, khắc hình hổ. Hai năm nay, ta biểu tấu quan viên đều dựa vào cái này đấy. Tào Tháo đã thấy rõ ràng trên mặt ấn có khắc tám chữ triện, chiếu thư nhất phong, khánh hương hậu ấn. Khi viên thiệu trốn khỏi kinh sư, đã được châu bí ngầm du thuyết bảo vệ và được đống trác nhận mệnh làm bột hại thái tú, phong tứ kháng hương hầu. Nhân đó, viên thiệu khắc chiếc ấn này dùng để huy động quân hung, thống lệnh nghĩa quân trong hai năm nay không biết đã có bao nhiêu thái thú huyện lệnh tướng quân đô úy được sách phong là điều nhờ vào chiếc ấn này tào tháo chợt thấy không lạnh mà run chiếc chấn dụ tướng quân của mình hiện giờ chẳng phải cũng nhờ chiếc ấn này mà có ư khi động trác vào kinh ta còn nhớ đầy từng nói những ngày tháng trì thiên hạ bằng phù tiết ấn tính kết thúc rồi viên thiệu lại chủ động rót đầy chén rượu cho hai người nhưng chiếc ấn này của ta vẫn còn tác dụng đấy chứ chí ít ở ký châu Chuyện châu còn dùng được, đó là nhờ nỗ lực của chúng ta. Tào Tháo cũng cười nói, đúng vậy, một chiếc ấn, thật kỳ gốm. Câu cảm thang ấy ý vị thật sâu xa. Chớ vội, ở đây còn một chiếc ấn nữa. Viên thiệu lại lôi từ trong túi da ra một ấn khác, nhưng lần này là ấn ngọc. Ấn đó mỗi chiều bốn tấc, trắng muốt không tì vết, lóng lánh thấu quang, tỏa sáng rực rỡ, có điều vẫn chưa được khắc chạm. Viên thuật đặt nó lên lòng bàn tay cầm chơi dường cái ấn ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình Mạnh đức Chúng ta sẽ làm chiếc ấn này có công dụng Để thế thế nào Tào tháo cười không đáp cơn phẫn nộ trong lòng đã lên tới cực điểm Nói trắng ra ông với tên đệ đệ Chẳng còn liêm sĩ Của ông cũng cùng một dụt thôi Thậm chí ông cũng mưu mô hơn thủ đoạn hơn Hắn lấy ngọc tỷ trương quốc Của đại hán Còn ông lại muốn làm một cái khác Chẳng qua đều muốn làm hoàng đế đây mà Khi xưa trước mặt động trác thì vân vân dạ dạ, chẳng chấp làm gì. Vậy mà giờ còn có mặt mũi tác oai tác quái ở đây. Ông muốn làm hoàng đế, ta cũng không phản đối, cũng chẳng đố kỵ. Nhưng có tài giỏi, hãy đánh đến trường an, giết kẻ đã si nhục ông. Đường đường chính chính, sai gián ông lớn đi nào. Chứ mang bộ dạng này, tạo mình nước ta, há chịu khuất phục dưới trướng, chịu cho ông sai khiến sau. Hôm nay viên thiệu đã uống quá sai, ông ta cất hai chiếc ấn đi. Không đợi Tào Tháo khuyên mời Cứ tự sót uống hết chén này đến chén khác Trên mặt luôn nở nụ cười Tào Tháo nhìn khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ của Viên Thiệu Khuôn mặt ngày thường nghiêm trang thế Mà lúc này nó lại bỉ lậu như thế Buồn cười như thế Khiến người ta căm ghét như thế Viên Thiệu cười Tào Tháo cũng cười Nhưng nguyên nhân để cười lại hoàn toàn khác nhau Viên Thiệu uống rượu Tào Tháo cũng uống rượu Nhưng cảm giác khi rù vào cổ tuyệt nhiên không giống nhau. Nhưng khi người ta đã sai, lại đều như nhau cả. Vứt bỏ hết mọi thứ ngụy trang cho mình. Tất cả đều giống nhau. Tướng quân cũng... Một thân binh của phiên thiệu vén xem. Thấy hai vị tướng quân bộ dạng sai mềm Chẳng biết phải làm sao. Cũng không còn sớm. Tướng quân nên về danh rồi ạ. Về, về, đi ngủ. Phiên thiệu ngất ngượng đứng dậy. Hôm nay thật, thật hứng thú. Hứng thú. Tào Tháo vẫn nằm vật ở đó, giơ tay vẫy vẫy. Tên thân bên kia lại gọi thêm người. Cả hai cùng đỡ viên thiệu lão đảo ra khỏi đài trướng của Tào Tháo. Lúc viên thiệu sắp đi, còn kêu, Mạnh Đức, thiên hạ này cần phải chính đốn lại cho tốt đấy. Bọn họ vừa đi khỏi, Hạ Hầu Đôn và Hí Chí Tài vội xông vào. hà Hầu Đôn vỗ vỗ vai Tào Tháo, cười nói, Mạnh Đức, có thể chút hắn thành ra bộ dạng thế, đúng là có riêng ngay. Thiên hạ này cần phải chính đốn lại cho tốt rồi. Tào Tháo sai đến mức hai mắt lờ đơ. Đúng là cần phải chỉnh đốn lại cho tốt. Nhưng hầu hết những ca tự cho mình là đúng. đều nghĩ như vậy. Hí Chí Tài lấy hết sức. Lai Tào Tháo. Đại sự đã xong chưa? Ông ta nhận mệnh cho ta làm đông quận thái thú. Mẹ kiếp. Ai thèm chứ? Tào Tháo chữ xong câu ấy. Lại nằm vật xuống giường. Hí Chí Tài thở vào. Tốt. Có mình đã cấm dù rồi. Chúng ta ra thôi. Để ông ấy ngủ cho yên tĩnh. Lúc hai người rón rén đi khỏi đại tướng, tiếng ngái của Tào Tháo đã vang lên. Hà Hầu Đôn liên tục giơ ngón tay cái tán thưởng. Hí tinh sinh, thật loại hại. Lại nghĩ ra việc mời viên Thiệu đến uống rượu, đúng là có tác dụng. Hí chí tài vân vây, riêng cười. Ông không biết đấy thôi, xưa nay không biết bao nhiêu đại sự trong thiên hạ, đều được quyết định khi uống rượu dậy. Viên bản sơ, tứ thế thăm công xưa nay cẩn thận đoan trang. Hôm nay cũng uống đến say khướt như thế ôi trời, khí chí tài lắc lắc đâu, ngày mai họ lại bình thường ấy mà, cung cung kính kính nho nhã lễ độ cả hai đều vậy. nếu đã đều vậy, sao ông không giúp viên thiệu mà riêng giúp mạnh đức chỗ ta hạ hầu đông thuận miệng đùa một câu, ông thực muốn biết không? khí chí tài dừng bước ngửa mặt lên nhìn trời lã lãm có câu, cõi đời ngày nay đục vô cùng, nỗi khổ của dân đen không thể làm tăng thêm nữa. hai người từ không khác nhau mấy nhưng thiên hạ cần có một người hiểu rõ nỗi thống khổ của lê dương hơn hà hồ đôn ngạc nhiên nguyên nhượng tối nay ông cũng làm ta sai rồi câu nói khi nãy coi như quên đi nhé hí chí tài cúi đầu nói việc binh không có thế cục bất biến như nước không có hình dạng cụ thể chúng ta mới đi được bước đầu tiên sau này ra sao ta cũng không thể dự liệu còn phải xem chủ trương của chính tướng quân tốt nhất ông hãy mau truyền lệnh thu dọn quân trang Đợi chiếu thư của viên thiệu đến, chúng ta lập tức khởi trình, bọn điền phong, thư thụ, quách đầu rất có kiến thức, để lâu, e sẽ sinh biến. Ta biết rồi, Hà Hầu Đôn cũng cảm thán nói, nếu không có chuyện và khang dạng lại nổi lên, chúng ta làm gì có cơ hội. Đó là thiên thời tương trợ, thật là may mắn vô cùng. Đó là buổi tiệc cuối cùng, Tào Tháo và viên thiệu cùng uống với nhau. Ba ngày sau, Tào Tháo rời khỏi Hà Bắc, đi đến Duyện Châu, đảm nhiệm chức đông quận Thái Thú. Chính thức có mảnh đất riêng. Tháng Giêng năm sơ bình thứ ba tức năm 192, Tào Tháo đến Duyện Châu. Bất ngờ là Tào Tháo không đi thẳng đến Đông Vũ Dương để hoàn thành thủ tục gặp gỡ Vương quan mà lại dẫn quân đi vào địa giới huyện Đống Khâu. Tướng quân không đi Đông Vũ Dương để đóng giữ mà đến đây làm gì? Nhậm Tuấn nhìn cửa thành Đống Khâu đang đóng chặt, liền quay sang hỏi Tào Tháo. Ta muốn nhân lúc địch chưa ổn. Đánh tăng đám giặc khăn giàn trước đã. Tào tháo về mặt thản nhiên Đã đến Đông quận Cũng phải ra dáng một thái thú chứ Nếu không đánh tàn giặc trước Sao có thể được lòng sĩ nhân trong họ ở Đông quận Tướng quân không cần miễn cưỡng Chúng ta từng ngụy quận Vượt sông đến đây Dọc đường người chạy vất vả Quân sĩ mệt mỏi Lại thêm lương thảo sắp hết Trận này không thể đánh đâu Huấn hầu Nhậm tuấn ngoảnh lại nhìn lên đống khâu thanh vẻ mặt lo lắng Huấn hầu tướng quân Còn chưa đến Đông Vũ Dương trao nhận ân tính Đại quyền ở đông quận còn ở trong tay vương quăng Các huyện không thể cung cấp lương thảo Nếu cứ thế Lòng người sẽ tăng mất Nào hay Tào Tháo nghe xong mấy lời trung ngôn ấy Thì ha hả cười vang Chẳng phải chỉ mình Tào Tháo cười Ngay cả lâu dị, hí chí tai Và biện bỉnh Đang kiểm điểm quân trang cách đó không xa Cũng cười theo Nhậm Tuấn thầm thấy lạ Mọi người cười gì vậy, có gì đáng cười ư Tào Tháo thấy Nhậm Tuấn có vẻ sốt ruột Bèn cố nói, vẻ huyền bí Bá đạt ta dẫn quân tới đây, một là để đánh giặc cho gần, hai là để lấy thêm lương thảo. Thanh đống khâu bốn cửa đóng chặt để phòng giặc cướp. Hiện ngài còn chưa danh chính ông thuận, số mở được cổng thanh, nói gì đến việc có người nập lương. Ta tự có cách, tào tháo chấp tay sau lưng, quay người lại, a bỉnh, lại đây. Biển bỉnh cười hì hì, tiếng lại cân, tỷ phu, đệ biết thế nào, huynh cũng khỏi đệ. Ở đây chỉ có ta, đệ và lâu gì có khả năng mở cửa thành. Ta thân là thống soái không thể đi Lâu dị lại đang sắp đặt danh trướng Chỉ có để đi được thôi Tướng Trung Quân còn chưa dựng xong Tào Tháo bèn tìm trong đống đầu đạc Vương Thất đang Bê lấy ra một cây lệnh tiễn Biện bệnh nghe đây Ta mệnh cho ngươi dẫn theo 300 tên tiểu hiệu Đến trước thành đốn khâu Hướng lên trên thành đồng thanh hô to Tào manh đức đến hay xin lương thực Bách tính ở đốn khâu Nhất định phải khiến người ở trong Mở cổng thành Nếu làm không xong, lập tức xử theo quân Pháp. Chuyện vặt này, tỷ phu hạ tất phải làm nghiêm trọng như vậy. Biện bệnh đưa tay nhận lấy lệnh tiễn, Tào Tháo nghiêm mặt, chỗ này là quân danh. Không có tỷ phu của ngươi đâu. Rõ, biện bệnh trụ cổ, tuân lệnh tướng quân. Nhậm tướng ngạc nhiên, nhìn biện bệnh ra đi. Thấy Tào Tháo dân bình thản làm như chẳng có chuyện gì, nên không tiện nói thêm gì. Lặng lẽ đi ra, từ khi ông ta theo Tào Tháo đến nay luôn quản diệt quân lương lúc này đang chỉ huy quân sĩ sắp xếp lương thực mà trong lòng thấp thổm không yên từng xe lương thực dần trống trơn đồ ăn đã sắp cạn e là chỉ ngày mai sẽ hoàn toàn hết lương nếu không đến đông vụ dương ngay sẽ không kịp nữa nhầm tuấn càng nghĩ càng thấy việc gấp lắm rồi quay lại định khuyên tào tháo thêm chợt nghe tiếng hò hét ồn ao. chỉ thấy cửa thành đốn khâu mở rộng ngoài biện bệnh dẫn theo quân phía sau còn cả đám người dân chúng như cơn sóng ào ào xô lại Đám dân ấy dắt già bé trẻ chạy lại Gió cơm bình nước cầm sẵn trên tay Có kẻ là nông dân mặc áo vai thô Có người là hương thân ăn mặc lụa là Thậm chí có cả nha dịch trong huyện nha, Lại có mấy chục hương dũng hậu thành Tay cầm cậy gọc Tào Tháo bỏ mũ sói khôi xuống Ra đứng ngoài danh môn Đã nghe thấy dân chúng đồng thanh hô lớn: Tào huyện lệnh về rồi Tào huyện lệnh về rồi Thổi trước Tào Tháo khi mới bước vào đường Sĩ Hoàng làm chức lạc dương bắt bầu úy vì những việc như đánh chết thúc phụ của hoàng môn kiển thạc xúc phạm đám nguyên thân nên bị dời đi làm huyện lệnh đúng khâu trong thời gian tại nhậm tào tháo đã đánh đổ cường hào tào phúc bách tính sức được người dân ngưỡng vọng mười lăm năm sau hôm nay tào tháo quay lại đúng khâu công đức năm xưa lòng dân còn nhớ bách tính nhận ơn huệ ấy nào ai không đến đón mừng tiếp đãi giây lát tiếng người ầm ĩ tất cả mọi người dồn hết cả lại phê chặt tàu tháo, kêu gào đủ kiểu, tàu đại nhân, ngài có khỏe không? Con mau nhìn kìa, đó là tàu đại nhân, mà ông thương kể cho con nghe đấy. Huyện lệnh đại nhân, ngài còn nhận ra con không? Con là vương nhị đây. Nếu không có ngài, nhi tự của con đã bị bắt đi lính soi ngài đã cứu mạng cả nhà con. Mọi người nhường đường nào, nhường đường nào, khi đó một người trung niên, mình vẫn áo đen, đội mù vo biên, chen lại trước mặt. Thảo Tháo vừa trông thấy cô mặt thần khí tin tưởng ấy, lập tức nhận ra ông ta, vội chắp tay, từ công tàu, lâu nay ông vẫn mạnh giỏi chứ. Người ấy chính là công tàu huyện đống khâu, từ đà. Ông ta thấy thào Tháo vẫn nhận ra mình, thì vô cùng vui mừng, thao thao bất tuyệt. tào huyện, tàu quận tướng, không ngờ xa cách ngần ấy năm, ngài vẫn có thể về đây. Nhớ năm xưa, ngài chí hướng cao diễn, anh khí tràn trây. đoán án như thần, ưu dân như con, lúc ngài rời nhận sở. Lê Dân bách tính chẳng ai không níu giữ Năm nữ trẻ gia Rơi lệ tiễn đưa Như mất phụ thân Lúc ấy thật là Từ công tàu Ngài với ta là chỗ quen biết cũ hà tất phải nói những câu khách sáo ấy Tào Tháo nghe ông ta khen ngợi nịnh nọt Thì rất không thích Trước đây khi làm đúng khâu lệnh Quan hệ giữa Từ Đà với Tào Tháo Cũng không tốt lắm Thậm chí còn có khi tranh cãi nhau Từ Đà sợ giật bắn mình Năm xưa khi ông ta làm huyện lệnh Bản thân mình đã đắc tội không ít, nay đã làm thái thú, còn dẫn theo nhiều quân thế này, càng không dám đắc tội, vội quay đầu gọi, lại đây, mọi người khiên đầu tới đây. Đại nhân, ngài nhìn xem đây là cái gì? Tào tháo không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi nước mắt chực trao. Hóa ra đó là đội cây ngũ sắc, mình dùng chấp pháp thở xưa, đến nay chúng đều đã bông tóc, loan lỗ, màu sắc dường khó mà nhận ra được nữa. Năm ấy, Tào Tháo và Lâu Dị vác đôi đại công này từ lạc dương xa xôi ngàn dặm đến đống khâu. Dùng nó để trên đánh cương hào. Dưới đánh đào tạc, cai quả nguyện nhỏ đến mức đêm không phải đóng cửa. Giờ nghĩ lại. Năm ấy mình đã ghét điều ác như cầu thu. Chính khí lâm liệt biết nhận nào. Nhưng nay trải qua thối đời nóng lạnh. Vào ra sinh tử. Tính cách bản thân đã bị bạo mòn, thay đổi rồi. Đâu còn sánh được với sự nghe thẳng quật cương khi xưa nữa. Đại nhân. Từ sau khi ngài đi, đôi cung này đã thành bảo bối trách huyện đúng khâu này. Từ đà nhắm mắt nói mò, chứ thật ra sau khi Tàu Tháo đi, đôi cung này đã bị ném vào sân sau nhà môn. Giải gió nằm mưa, có bận còn thiếu chút nữa sai nha dịch lấy đem làm rống cửa. Này nghe Tàu Tháo đến đây, mới lôi từ trong bụi cỏ cai ra. Tàu Tháo thấy dân chúng ồn ào náo diệt, chực không muốn để mọi người nhìn thấy mình đau lòng. vội nói, từ công Tàu, ta mới đến bản quận. Lại có công việc muốn hỏi Ông hãy sắp xếp xong xuôi ở đây Rồi đến cho ta bàn việc Từ đà xứng muốn nhảy dựng lên hắn xuất thân hàng phi hơn 40 tuổi vẫn chưa được thăng quan Luôn chỉ giữ chân tiểu lại Không có gì đáng kể Nay nhờ có đôi gậy gỗ này Mà được ôm chân tào tháo Vội quy sập súng tạ ơn Đứng dậy đi Nay chiến sự chưa thôi An nguy của mọi người là quan trọng nhất Mau dẫn bách tính trở về Khẩn cấp giữ chặt thanh tri từ Đà đứng dậy mỉm cười nói mọi người đều đến đón đại nhân tại hạ không nói nổi đâu thái độ của ông ta rất hợp với tâm ý thích thể diện của Tào Tháo Tào Tháo với cất giọng nói lớn chư vị hương thân xin hãy yên lặng mọi người đều ngồi cả xuống quả nhiên dân chúng nghe lời Tào Tháo một người nói cho mười người mười người truyền tới trăm người chớp mắt tất cả đều ngồi xuống Tào Tháo bước lên một cổ thiên xa nói lớn Tại hạ rời đống khâu đã 15 năm. Có thể nói, hình thế thiên hạ đã biến đổi nhiều. Nay Hoàng thượng bùng Ba, địa phương các cứ, khắp nơi đều đang chiến loạn. Quân mã của ta hiện đang tới dẹp giặc ở Thanh Châu. Xin đa tà chư vị đã đem lương thực đến cho. Bây giờ xin nhờ từ công tàu dẫn mọi người mau chóng quay về, giữ chặt thanh tri. Không được để bọn giặc được đà lớn tới, hiện ta đã là đông quận thái thú. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội về đống khâu. Mọi người ai nấy hãy bảo trọng, đợi đến khi đánh xong trận, ta sẽ hạ lệnh miễn thuế dịch cho bản huyện. Nay chính lệnh ở Tây Kinh không tới được, chuyện miễn thuế, ta nói là được. Câu ấy vừa dứt, dân chúng òa lên, càng thêm vui mừng hoan hỉ Từ đà khuyên giải rất lâu, đám đông cuối cùng mới lẻ tẻ giải tán. Có người còn lưu liếng không rời, túm thằng được áo Tào Tháo nói mấy câu mới chịu về. Dẫu sao cũng là thời chiến loạn, Tào Tháo sợ quân xích hầu của Khang Vang xâm nhập vòi lệnh cho huynh đệ hạ hầu canh phòng cẩn mật còn mình thì tìm cách qua quýt với dân chúng rồi bảo họ nhanh chóng quay về dù vậy cũng phải mất nửa canh giờ mới thảm yên đến khi mọi người hầu như đã đi hết Tào tháo mới phát hiện còn mấy chục hương dũng lặng lẽ xếp hạng đứng yên một bên các ngươi không về thành canh giữ ư không về đâu ạ tên cầm đầu lắc lắc đầu bước lại gần trốn trong thành mà giữ sau đắn mặt anh hùng hảo hán tiểu nhân dẫn theo đám huynh đệ này Xin được theo tướng quân Sau này sẽ cùng ngay đánh trận ngạ Tào Tháo xích chút nữa bật cười thành tiếng Tên này mới hơn 20 tuổi Ăn mặc lối hương dũng Mạnh khỏe nhanh nhẹn Nhưng mình cao chưa đầy năm thước Còn thấp hơn cả bên Khuôn mặt đen nhỏ béo tròn Mắt nhỏ mũi nhỏ Miệng rộng râu ngắn Ngũ quan đều dông về một chỗ Chân đi còn hơi vòng kiên Người như thế cũng có thể đánh nhau sau Tên ấy dừng bị người ta Nói móc quen rồi Cất giọng nói lớn Tào Đại Nhân chứ thấy giả ngoài của tiểu nhân thấp bé, tiểu nhân có thể làm tướng lĩnh binh đánh giặc đấy. giọng hắn rất lớn, khiến người ta ông cả tay. làm tướng lĩnh binh đánh giặc, khẩu khí thật lớn. nếu hắn đã dám nói thế, chắc chắn có tài nghệ chi đây. tào tháo không chậm trễ cười nói, vì tiểu huynh đệ này tên họ là gì? tại hạ là nhạc tiếng. từ về quốc đến. tào tháo mới nghe nói từ về quốc, vội khách khí bảo là hương thân của bậc thánh nhân, bản quan thất lễ rồi. Vệ quốc, vốn tên Vệ huyện, cũng là thuộc huyện của Đông quận. Nhưng đó là một trong hai công quốc riêng có của thiên hạ Đại Hán. Từ khi quan phủ Trung Hưng đến nay, tôn thất đều được phong vương quốc, tương đương một quận. Duy chỉ hoàng đệ của Hiếu Hoàng là bộ hải vương lưu lý, từng bị biếm làm anh đào vương. Xuất hiện một huyện vương quốc có một không hai. Phạm các bề tôi lập công lớn sẽ được phong hầu quốc, tương đương một huyện. Chứ không có cấp nào là quốc công. Dù là tam công hay thái phó cũng chỉ là phong hầu mà thôi. quan vũ đế lưu tú yêu chuộng nho học, lòng mộ thánh hiền, để tỏ lòng tôn sùng cơ đáng và khổng tử. Nên vào năm kiến vũ thứ 13 tức năm 37, phong cho hậu Duệ nhà chu là cơ thượng làm vệ công, hậu vệ của ân thương là khổng an làm tống công. Cha truyền con nói, tập ấm không thay đổi, ai nấy đều được lập công quốc, tiếp đại như thượng khách của nhà hán từ đó mới có hai huyện công quốc vệ tống tào tháo xưa nay sùng bái chu công cơ đáng nghe nói nhạc tiến là người vệ quốc lập tức tỏ vẻ thân thiện nhạc tiến chắp tay nói không dám không dám tại hạ bất quá là kẻ thâu thiện chỉ muốn được theo tướng quân lập công danh thôi tào tháo thấy hắn nói năng thẳng thắn cũng không tiện làm cục hứng nhưng trong bầu dạng hắn thật không có gì đáng để tin tưởng cả chỉ mỉm cười nói nếu đã như vậy Các ngươi hãy về chỗ hạ hậu tư mã trong tướng ta, để chờ lệnh. Người đó dường không vui lắm, nhưng cũng dẫn người đến bãi yết hạ hậu đôn. Tàu Tháo phê đến trước Minh, thấy Tàu Hồng được sai đi tuần tra, tin tức đã trở về. Hóa ra bộ quân Khang Vàng ở Thanh Châu và vu Độc đã chiếm dại núi non, phía tây Vũ Dương, do Vương Quăng nhu nhược bất tay. vu Độc đã dẫn mấy dạng quân mã bao vây huyện Vũ Dương, bắt đầu công thành. Nếu chiến sự đã có biến, đợi ăn cơm xong sẽ trường lệnh tiến quân. Tào Tháo dặn do, Tào Hồng mừng rỡ nói: ở chỗ Viên Thiệu giữ ngàn lâu rồi, nay để ngứa ngay quá, đến Đông Vũ Dương đánh giặc, thoải mái xả thịt lũ không kiếp. Sai rồi, Tào Tháo chỉ tay vào Tào Hồng, không đánh Đông Vũ Dương. Chúng ta đánh đồng trại của Vu Độc. Sao cơ? Tào Hồng tròn mắt nhìn, Mẫn Đức huynh bụng già thật kẹp hơi, họ vương kia, cố nhiên chẳng là cái thái gì với lũ không ấy. Chúng ta không thể thấy chết không cứu chứ. Tào Tháo có vẻ không vui. Tự liêm người nghe đây, chỗ này là quân danh. Phải có lễ nghi trên dưới, không thể tùy tiện ăn nói tục tiểu. Từ nay chỉ được gọi ta là tướng quân, quận tướng. Không cho phép gọi huynh đệ hay tên tự nếu còn lần sau quân pháp bất dung. Hí chí Tài thấy Tào Mạnh Đức đã nội trận lôi đình. Sau này Tất sẽ nghiêm mặt với mọi người đây. Tướng quân, tại Hạ có câu này, nhậm Tuấn là người hoài. Nên thường ngày cũng nghiêm túc hơn so với người khác Vũ Dương là trị sợ đông quận Một khi bị vây hãm Các quân đều rối loạn Lòng dân khó yên được Mạc tướng cho rằng trước tiên phải giải dây Vũ Dương Bá đạt không cần sốt ruột Ta quyết định công phá đồng trại của chúng Chính là kế vây ngụy cứu triệu Ngày xưa tung tẩn cứu triệu mà đánh ngụy Cảnh yểm muốn đi Tây An Mà đánh Lâm Tri trước Chúng ta đánh đồn của giặc Giặc lại nghe chúng ta đánh sang tay Tất xe về cứu Vũ Dương tự khắc được dạy vây. Nếu bọn chúng không về cứu, chúng ta cũng không thiệt gì. Danh trại của Khăn Vàng dễ đánh. Trong khi thành Vũ Dương kiên cố, chúng ta phá hủy cơ sở của chúng. Còn vô Độc cũng chẳng thể công nổi thành Vũ Dương. Nói xong Tào Tháo quay sang nhìn Hí Chí Tài. Hí Tiên Sinh, cái ấy của ta thế nào? Hí Chí Tài liên tục gật đầu. Không có ý kiến gì khác. Bá đạt, Lương Thảo còn thiếu không? Tào Tháo cười hỏi Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn đỏ mặt tại hạ không biết ngài từng là huyện lệnh ở đây lương thực do bách tính mang tặng chẳng những có lương khô mà còn cả bánh mì với thịt hiện đã đủ dùng trong năm ngày ha <cười> đâu cần phải dùng đến năm ngày hai ngày là đủ tào tháo đang rất phấn chấn mọi người cùng mau dùng bữa chiều nay sẽ dẫn quân đánh thẳng vào sau huyệt của giặc quả như dự tính của tào tháo khi quân mã trên đường tiến đến trại quân khang vang liền có quân xích hậu bẩm báo phu độc liền bỏ vây vũ dương dẫn quân về cứu Tào Tháo tinh thần phấn chấn lệnh cho binh mã hỏa tốc tiến quân Danh trại của Vu Độc tuy dựng trên núi non nhưng chúng không biết cách tận dụng địa hình nắm nơi hiểm yếu thêm nữa quân khang vàng phần lớn có gia thuộc cùng theo nên quân Tào chưa mất mại mai sức lực đã sang bằng danh trại bắt được tù binh quân giới rất nhiều nhưng ngay sau đó đại quân của Vu Độc đã nhanh chóng đánh tới nơi trận chiến này không cần Tào Tháo đích thân ra trận tào tháo được thân binh bảo vệ ngồi trên đỉnh núi tả hữu có lâu dị vương tất đứng bên hậu vệ ở trên cao nhìn xuống quan sát cục diện trận chiến trên phu độc là tướng hung hãn của quân khăn vàng hắn tuy có mấy vàng quân nhưng là đám quân ô hộp vũ khí thâu sơ không thể so được với 3.000 ngàn quân thiện chiến của tào tháo nhất là khi đồng trại đã thất thủ lòng quân đã dao động chỉ có mấy cạn nông phu do du độc dẫn theo dám liều mạng xông lên lâu dị trong cảnh tượng giằng co không thắng nổi ở dưới nóng ruột chậm chân tướng quân để tay hạ xuống giết chúng đứng im ngươi hiện là hậu vệ của ta bảo vệ tướng quân mới là nhiệm vụ của ngươi nếu ngươi đi rồi lại có người từ đường mòn lên núi ám sát ta thì làm thế nào cứ ngoan ngoãn chờ đợi đi rõ lâu gì lại cúi đầu trận này ta đã nắm chắc chỉ cần tiếp tục đánh lát nữa một khi đội quân dẫn đầu của phu độc chỉ huy rối loạn là coi như dễ dàng rồi tào tháo thấy không cho lâu gì xuống núi làm hắn không còn tập trung gì nữa Lại nhắc nhở, ngươi chú ý chút đi, rõ Lâu dị vội đứng im lại Hiện giờ chúng ta đã có đất một quận Nhất thiết phải làm cho tử tế Ngươi cần học cách để làm đội trưởng, đội thân binh Ta cũng phải học cách để làm thống soái học quận Chúng ta đều phải làm lại từ đầu Bỗng Tào Tháo, chăm chú quan sát Chỉ thấy quân mình trận thế rối loạn Tào Tháo không có mặt ở dưới Hạ Hồ Đôn là thống soái trực tiếp chỉ huy Đội quân của ông ta ở cuối cùng nhưng từ tông trận danh của ông ta lại có toán quân mấy chục người xông ra toán quân ấy chẳng quan tâm đến hình thế trận chiến chen qua trận danh của tàu hồng hạ hậu uyên ở phía trước toàn đội xông sáu khắp nơi cuối cùng tiến sát với đội quân của vu độc chuyện gì thế hay? là tên lùng kia đó chính là nhạc tiến với dốc chán thấp nhỏ hắn đây dẫn mấy chục hương dũng từ sau chen lên trước nhạc tiến đi chân đất chân bước vòng kiên, tay cầm hai cây đao lớn mà hương dũng vẫn dùng múa tích Sông sáu khăn dọc trong đội hình của vu độc như đi vào chỗ không người chớp mắt nhạc tiếng đã giết chặt đến mức máu nhộm đỏ người quân địch gặp phải lưu lược tháo lui như tránh mãnh hổ. nhạc tiếng dẫn người xông vào như vậy khiến cục diện đang giàn co lập tức thay đổi đội quân khăn vàng như bị dao sắc cắm vào quân mã của tàu hông hà hậu uyên phía sau thanh thế phấn chấn hẳn ai nấy sông sáo lên thắng rồi. tàu tháo nhìn đám quân khang vàng chạy toán lạng nhạc tiếng ở về quốc mới giỏi làm sao trận ấy quân khang vàng đã thua tơi tả số người bị quân tàu bắt giết lên đến hàng vạn mọi người tan tác chim muôn, không còn tập kết lại thành đội ngũ được nữa Thủ lĩnh quân khang vàng là vu độc không dám ở lại hỏa tóc trốn lên phía bắc vượt hoàng hà chạy theo quân hắc sơn các bộ quân vui mừng hớn hở kiểm điểm lại quân trang tài vật thu được con tàu tháo dẫn theo thân binh từ xa đã trông thấy nhạc tiến ngồi bên gốc cây lớn thở hổn hển vội nhanh chân bước tới nhạc tiến ta thấy người rồi. đất cũ của chu công chẳng những sinh ra các nho sĩ mà còn cả những dung sĩ như người đấy. Nhạc tiếng lau vết máu trên mặt, nhếch miệng nói trận này đánh không được hết sức. nếu tài hạ có ngựa cởi, có trường mâu đánh, vua độc kia sẽ không chạy nổi. hay lắm, tào tháo cực đầu, ta sẽ cho ngươi ngựa, cho ngươi thương, để đi làm tướng phó cho Tàu tử liêm. nào hay Nhạc tiếng vẫn cứng cổ nói sang sảng. tài hạ không muốn làm phó tướng người khác. tài hạ đến đây để lập công danh. Nếu ngài cho Tài Hạ về vệ quốc một chuyến, tại Hạ sẽ lập tức dẫn đến cho ngài hơn ngàn người. tại Hạ muốn tự mình cầm quân. Lâu dị vương tắc sợi giật bắn mình, gã kia cũng thật ngông cuồng, chỉ là tên lính bình thường. Mới đánh thắng một trận đã đòi tự cầm quân, nhưng Tào Tháo lại chẳng so đo, chỉ bảo. Người có biết, trong quân không được nói chơi chứ. tại Hạ không nói khoác đâu. Được, nếu người có thể dẫn đến đây một ngàn quân, ta sẽ nhận mệnh cho người làm biệt hộ tư mã tự nắm giữ đội quân ấy đã tà đại nhân khoan đã tào tháo giơ tay ngăn lại nếu ngươi không dẫn được số quân ấy đến đây tại hạ xin chịu chém nhạc tiếng mạnh mẽ đứng phục dậy được lắm tào tháo ngưng mặt cười lớn lập tức cởi chiến bào của mình khoác lên cho nhạc tiếng sau này đánh trận không được đi chân không chân là gốc rễ của con người phải chú ý bảo vệ giờ ta mệnh cho ngươi làm biệt bộ tư mã ngươi cứ an tâm về dẫn đội ngũ của mình đến đây Nhạc tiếng giật minh, việc này dùng người chứ nghi, nghi thì chớ dùng, tráng sĩ không cần chói từ Tào Tháo mỉm cười nói, nhạc tiếng đứng ngay hồi lâu, rồi bóng quỳ sụp xuống đất. Tại hạ dù gan góc lầy đất cũng sẽ báo đáp ơn tri ngộ của tướng quân. Ngàn quân dễ kiếm một tướng khó tìm, Tào Tháo vuốt râu cười nói. Sau khi đốt trại của giặc khăn vàng, Tào Tháo ca khúc khải hoang, mang theo quân tư khí giới, thu được và áp giải tù binh tiến thẳng đến thành Vũ Dương cách thành tới hai mươi dặm bỗng có mấy kỳ mã chạy nhanh đến người đi đầu trông thấy cờ hiệu lập tức liên lạc với quân xích hầu và được dẫn đến trước ngựa tào tháo Người là ai tào tháo gọi cư ngựa hỏi tại hạ là đông quận tổng sự trần cung phụng mệnh quận thú tiền nhiệm đến dân ấn thụ nói xong hắn cởi tay nải đeo bên mình xuống đem đại ấn quận thú dâng lên tào tháo cười nhạt một hồi, đại nhân của ngươi cũng thật khách khí ta còn cách phủ dương những hai mươi dặm chưa đề trình chiếu lệnh của xa kỷ tướng quân. Trần Cung nốt ngạn, quý đầu đói Vương quận tướng nghe nói đại nhân đại phá Khăn vang Sức đổi khâm phục, tự thấy không có mặt mũi nào gặp gỡ mới bảo tại hạ sẽ đón đợi dân ấn. Hiện ông ấy đã dẫn người nhà rời khỏi thành phủ dương rồi. Ông ta cũng thật cơ trí, tào tháo đưa mắt ra hiệu cho hí chí tài, nhận lấy ấn thụ. Vương Quang đã cai quản đông quận thành ra thế này Khăn vàng đến lại không dám sức chiếu. Nếu bản quan lượng tội, phải sai quân đuổi theo mà giết chết rồi. Chẳng riêng Trần Cung mà tất cả người có mặt đều giật nảy mình, nhưng Tào Tháo thu lại câu nói của mình, một khi ông ta đã bỏ trốn rồi thì thôi vậy. Tướng quân Thật Hoang Hồng đại lượng, Trần Cung lau mồ hôi, "Trần Cung, ngươi hãy về trước báo các quan viên trong quận. Đông quận gặp nạn là tội riêng của Vương Quan. Tất cả quan viên tổng sự tiếp tục đảm nhiệm nguyên chức, không truy cúng một ai." Ngài Thật Hoang Hồng đại lượng nếu từ khoan hồng đại lượng vừa nãy có trần cung là từ khách sáo thì từ khoan hồng đại lượng lần này là từ thực lòng mỗi triều tương tử một triều tôi mỗi một quan viên một lượt người trần cung thấy bên cạnh tào tháo đã biết bao thân tùy lại giữ quyền không đổi các quan lại cũ ở đông quận khí chất như vậy thật là hiếm có tào tháo đổi mặt cười bảo trần đại nhân hãy đứng dậy sau này các diệt trong quân cần nhờ ông chỉ giáo nhiều ta còn phải dẫn quân đi tiếp chúng ta ai nấy tự đi vậy Trần Cung không dám trái ý, chắp tay đứng yên, đưa mắt nhìn theo Tào Tháo và các thân tuy cởi ngựa đi khỏi. Đi cách xa rồi, Tào Tháo mới quay sang nhìn Hí Chí Tài, Hí Thiên Sinh. Ta mời ông đảm đương chiếc tòng sự của bản quận. Hí Chí Tài thấy Tào Tháo nói từ mời, chứ không phải nhận mệnh, cảm thấy vô cùng bất an, và từ chói. tại hạ xuất thân buôn bán, không nên làm bẩn chúng miếu đường. Xin được gợi thân trong phủ tướng quân ngài làm chân mặt lưu thôi. Được tào tháo chẳng cố cưỡng cầu lại nói còn một chuyện nữa phiền hí tiên sinh làm viết cho viên bản sơ một phong thư nói ông ta biết căn vàng ở đông quận đã dập yên rồi dạ tào tháo quay đầu dặn ngưỡng vọng uy lớn của Sa Kỳ tướng quân nhờ được khâu ứng của chư tướng hà bắc nhớ ghi nhiều những câu như thế ngài an tâm nhất định sẽ nắng nót lời hay ý đẹp chúng ta phải để Sa Kỳ tướng quân đang ngồi trấn ở hà bắc an lòng việc gì ta cũng phải nghe ông ấy làm ông ấy an tâm ta mới thuận lợi, tạo được một giải bình phong ở Duyện Châu, trên mặt Tào Tháo lộ ra vẻ kinh miệt. hí Chí Tài lắc lắc đầu nói lã lãm có câu, tổng vong an nguy chứ câu ở ngoài mà phải tự biết lấy. Viên thiệu tuy giỏi giang biết tài nhưng không sáng suốt tự biết. Nhưng hiện ta vẫn cần một lòng với viên bản sơ, kẻ địch quá nhiều rồi. Tào Tháo lắc đầu, vẻ cam chịu. hí Chí Tài lại nói và Khang Giang nói dậy lần này khiến mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo lắng. Viên bản sơ có lẽ là kẻ bị tổn thương nghiêm trọng nhất, còn viên công lộ là tên được lợi nhất. Không đúng, biện bệnh nói chen vào. Được lợi lớn nhất là tỷ tướng quân ngài. Hắn không dám gọi là tỷ phu, rồi đòi cách xưng hô. Được lợi. Được lợi sao? xảy la loạn lớn thế này, thiên hạ chẳng ai được lợi cả. Tào tháo tuy nói năng đường hoàng nghiêm trang như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Biện bệnh nghĩ tới việc thu được những tài vật quân trang, nói, tướng quân. Những thứ chúng ta thu được. Đến phủ Dương rồi hãy nói. Nhưng trước tiên phải chi một ít cho bách tính ở đống khâu. Ta phải trả nợ ân tình của họ. Tào tháo nhung phay thả lỏng cơ thể. Cũng như ta phải trả nợ ân tình với phiên bản sơ dạy Tất cả xin theo lời dặn của tỷ tướng quân. Biện bệnh nói chậm lại. Hôm nay chúng ta đến phủ Dương. Xử lý các việc trong quận. Có thể cho quân lính nghỉ ngơi được không ạ? Không nghỉ được. Chỉ ngủ đêm nay thôi. Sáng mai tiếp tục đến trần lưu đi trần lưu sao chúng ta còn phải giúp trương mạnh Trác, bình định quận trần lưu tào tháo cư động cái cổ mọi cứng nay đông quận đại yên nên cổ phủ chi khí dẹp nốt loạn ở trần lưu ta nghe nói ư phu la từ sau khi phản lại phiên thiệu đã cướp bóc khắp nơi nay đã đánh cướp đến duyện châu đối phó với người hung nô cần phải cẩn thận hơn tỷ tướng quân biện bỉnh lại bận nửa vội vàng đợi cách gọi nếu đến trần lưu đánh giặc chỉ bằng nhân cơ hội đưa tỷ đưa Đưa phu nhân và nhi tử tướng quân cùng theo Đúng, Tào Tháo vỗ vô trắng Từ lúc chân nhi sinh đến giờ Ta còn chưa được thấy mặt Biển bính cười nói Cung chúc tướng quân phu tử đòn duyên Tào Tháo lừa mắt lườm hắn Không bằng lòng nói Càng nghe càng thấy không xa sao Tiểu tử ngươi mắc bệnh gì vậy Hát không thể gọi ta một tiếng tỷ phu Tại hạ, tại hạ, đệ, đệ sai rồi Biển bính lắc lắc đầu Cuối mặt thầm lẩm bẩm Không biết tính khí gì nữa Mỗi lúc lại thay một kiểu Đúng là khó hầu